Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 câu chuyện Mảnh đất trùng tang của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Xoạn Official trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 câu chuyện này. Chị vợ không cam tâm khi biết trước con trai của mình sẽ chết mà không thể cứu. Lại một lần nữa năn nỉ thầy quý Thầy à Liệu còn cách nào cứu thằng bé không thầy Nó mà đi con cũng chẳng thiết sống Thầy quý lắc đầu rồi nói Không còn cách nào đâu Mặc dù tôi muốn giúp Thế nhưng do cậu lấy trộm đi lưu đồng ở đờ. Nhưng mà do cậu lấy trộm đi lưu đồng ở đền thờ thành hoàng Đó là hành động sai trái Tiếp sức cho bầy quỷ chiếm ngự nơi ấy xin thứ lỗi Chị vợ lúc này liền hết liền đầu đớn Không có không muốn như vậy Anh chồng kéo vợ mình lại phía sau rồi nói Ông ta mà làm thầy cái lỗi gì lừa đảo thôi Nếu con trai tôi sống qua đêm nay Ông cứ liệu thần hồn chuẩn bị mà vào tù bốc địch đi Thầy quý lúc này cười buồn rồi nói Số tiền bán lưu đồng những ai lấy số tiền ấy tiêu đều phải gánh hậu hỏa Chỉ khổ thằng bé con trai của cậu Ăn mối bắt cháu lòng bố mua mà phải gánh họa thay cha Còn chị yên tâm chị không có xài số tiền ấy Cho nên chị bình an vô sự Nói xong thầy quý quay sang anh ta rồi bảo Có cần tôi tài những người dùng số tiền đó cùng cậu không? Anh ta liền lắp bắp Ông đừng con nói hồ đồ ăn có thể ăn bậy nhưng đừng có mà nói bậy Khầm khầm Từ xưa nay vốn sống thẳng tính thấy sao nói vậy? Chị vợ lên tiếng chất vấn trầm Có phải anh bán lư đồng dựa âm thầm lấy tiền nuôi mẹ con cô ta có phải không? Anh thật là quá đáng Tôi ước gì người bị đẩy xuống địa ngục là anh Chứ không phải là con trai tôi Anh là đồ tôi Nó xong chị ấy quay bước bỏ đi Đây cũng là lúc thầy quý cảm thấy mình Vô dụng nhất trong sự nghiệp làm thầy của mình thấy không cứu được Nhỏ như là con rào cứ mạnh vào tim Giật lên từng nhịp Anh chồng đuổi theo chị vợ Cố giải thích mọi chuyện Không mảy may quan tâm đến cậu con trai Hơi thở đang yếu ớt đi từng giây Số mạnh cậu sắp tắt Thầy quý vẫn đi đứng trông theo Tâm trạng chẳng gì vui vẻ Hai người toán bước khỏi quán, thì Bách ngồi ký bên vội lên tiếng. Ông khoan đi đã, nếu ông giỏi xem tướng số như vậy, hôm nay có thể xem cho tôi một quẻ được không? Nhung nếu trần tay của anh ta lay lay rồi lắc đầu, sang hiểu cho Bách không nên tin vào lời bói toán linh tinh. Sao Bách vỗ vai của vợ chấn nan, em yên tâm. Sẽ nay anh không mê tín, nhất là những người hành nghề bói toán lại có cuộc sống này đầy mài đó như ông ta. Mà chắc gì coi đã chuẩn em nhỉ? Thôi thì cứ bỏ ra vài ba chục ngàn để xem ông ta muốn nói gì. Nếu chỉ là loài hữu danh vô thực, anh đề nghị cán bộ xã triệt để dẹp cái thứ tâm linh làm hoang mang lòng dân đi. Yêu cầu ông trưởng thôn đuổi họ ra khỏi làng. Ninh nghe thấy cười nắc nè rồi thình lình nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta giống như đang thôi miên, khiến cho anh ta ngại ngùng bối rối quay mặt đi hướng khác. Thế nhưng mà ni giữ im lặng không nói gì. Thầy quý không hề bận tâm đến những lời của bách nói. Thầy đứng dậy hối thúc ni Mình về thưa con Chúng ta còn nhiều việc cần làm Vâng thưa sư phụ Thấy thầy quý sắp rời đi bách vội lên tiếng Thì không xem quẻ cho tôi Tôi muốn hỏi Anh ta trên nó hết câu đã bị thầy quý chặn họng Vốn dĩ cầu chẳng có gì để xem Đức hành vầm chất thì không có Tiền tài danh vọng vũ quý giàu sang Thì có nghĩ gì Nói xong thì thầy quý vỗ nhẹ Mấy cái linh vai của anh ta sư mìm cười lắc đầu bước đi. Lúc đi lướt ngang qua chỗ của Nhung đứng, thầy quý liếc xuống nhìn bụng của cô, vầng chán cao rộng bỗng nhằn nhúng lại, nét mặt trở nên suy tư. Xong thầy vẫn bước tiếp đi mà không nói thêm câu nào. đi trả tiền xong vội vàng bước theo rồi gọi với Sư phụ, người chờ con với. Bách quay lưng nhìn theo hai thầy trò quý tức sôi máu, dần đến tím cầm mặt mày. Nếu không phải do công việc anh ta đang cần thăng tiếng, Sứ hình ảnh của một người cán bộ gương mẫu trong mắt của dân Thì có lẽ thầy quý đã bị Bách đấm cho mấy phát Vì ăn nói linh tinh Nhung níu tay của Bách rồi nói Thời kệ họ đi Hơi đâu mà bực người dưng Mình ăn tiếp thôi Ăn xong anh chở em về nhà mẹ Em muốn ngủ bên nhà em cho thoải mái Sẵn cơn tức giận Bách liền hất văng cánh tay của vợ ra khỏi người của mình Mặt mày chầm trầm lúc này rồi nói Ăn gì nữa mà ăn Đi về đi Anh ta bước đi đường vài bước xong, nhớ ra mình vừa nặng lời với vợ, lại sợ cô ta về mách bố, đành quay lại cười xòa, kéo tay của vợ vào trong lòng ôm cứng nhắc. Anh ta nói ngọt nịnh, anh xin lỗi, anh bật kêu ông thầy kia quá cho nên lỡ nặng lời với em. Đừng có giận anh nhé, bây giờ anh trở về nhà, còn lát nữa đi ngang qua chợ phố huyện em thích ăn gì mình ghé ăn. thấy chồng đã xuống nước xin lỗi, nhưng cũng đành nhắm mắt bỏ qua. Xong cô ta không thể giữ im lặng, vì như vậy Bách sẽ có lần sau. Đây là lần cuối cùng anh được phép nổi nóng với em thôi đấy nhé. Anh cũng biết hoàn cảnh của anh như thế nào rồi. Nếu anh ngoan là một người chồng tốt, đến sinh nhật em sẽ món quà bất ngờ dành tặng cho anh. Bách cầy hít mắt, họ leo lên chiếc xe nổ máy và phóng đi. Bà chủ quán nhìn họ hư tiếng, nói mỉa mai mấy câu với bà bán hàng nước bên cạnh. cái thằng bách cai trông vậy mà sống cạn tình các bậc nhỉ chuyện là cái lụa con gái bà mùi nó mang thai với nó nó cả cái lần này ai mà không biết vậy mà cô lùa mới biệt tâm biệt tích chưa lâu cậu ta đã đi lấy vợ rồi một bà khác nghe vậy thì nói chen ôi dào ơi cái thằng bách này tôi nhìn thấy nó sào quyệt lắm nếu cô ta không phải con nhà giàu á ca ông bố làm to dĩ gì mà lấy à mà hôm qua, qua tôi còn nghe bà toán khoe con trai của mình sắp được điều xuống tỉnh nhận chức mới Chắc lại có u dù là ông bố vợ chống lưng chứ gì người kia lại tiếp Thì sự thật bày ra trước mặt Các bà không nói ra người làng người ta cũng biết Chỉ khổ cái lụa thôi Chả biết sống chết thế nào Nếu nó về nó hay tin thằng bách lấy vợ Chắc là nó đau lòng lắm Ba bốn người ngồi xung quanh đồn đón Nói chuyện phiếm với nhau cũng chẳng biết câu chuyện buồn dưa leo của họ Đến khi nào mới đến hồi kết Thế tâm trạng sư phụ không vui Nị sánh bước bên thầy quý rồi hỏi Sư phụ, sau khi nãy con thấy thầy nhìn trầm chầm, chầm cô gái kia vậy Bộ có không để ý bụng cô gái kia sao Dạ không ạ, con không có để ý Thầy quý lại tiếp Đó là một sinh mạng Ta thấy hơi thở vật thần khí trong bụng cô gái này Cao gấp đôi người bình thường Nên trần nghĩ ra một điều sư phụ muốn nói rồi cô trả lời Có phải thầy muốn nói cô ấy đang mang thai Như vậy là lúc anh ta quen cô lụa Có khi nào đã quen cô gái này Bởi vì ngày chúng ta đến đây cũng là ngày anh ta làm đám cưới Thầy quý liền ngần gù rồi đáp Cũng có khả năng là như vậy Nhưng đây vẫn chỉ là phán đoán của chúng ta Gặp người khác còn tùy tiện thời điểm mà nói Hành trình của chúng ta đến đây cũng được rất nhiều người biết và để ý Ánh mắt thán phục thì chưa thấy Toàn là những cặp mắt sân si nhìn vào cẩn trọng trong từng lời nói hành động vẫn hơn niệm mềm cười gần đầu nói với sư phụ dạ con xin ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ nhưng con vẫn có một thắc mắc tại sao khi nãy thầy có thể dùng thuật xem tướng số của mình để tiên đoán tài vận cho anh ta thầy lại chọn cách im lặng để anh ta cười nhạo thầy quý dáng bước đi khoan thai rồi nói người xưa có câu tướng bởi tâm sinh được hiểu là tâm tốt thì tướng đẹp trong đó thần là khí chất tinh thần của con người hình là ngoại hình tinh hợp với thần sinh thần sinh thì hình đầy đủ bởi vậy mà tâm tính phẩm chất của một người sẽ biểu hiện qua những nét đặc trưng trên khuôn mặt và cơ thể thật lấy ví dụ cho con hiểu đa phần những người xương gò má và xương cầm nhô lên rõ rệt hoặc đôi lông mày lộn xộn mắt lác hoặc ấn đường khiếp hẹp nhân trung ngắn đôi lông mày cụp xếch mắt tam giác mắt tam bạch mắt tứ bạch hốc mắt lõm sâu sống mũi nghiêng vẹo đầu mũi cụp xuống đó chỉ là ví dụ thầy nói cho con để mà con dễ hình dung từ đó giờ trên những đặc điểm để phán đoán ra tâm tính mỗi người. Nhưng đó chỉ là tướng mạo trong phong thủy. Vẫn có những người mang một vài đặc điểm trong đó. Họ vẫn sống tốt và ngay thẳng. Cuối cùng thì muốn nói với con, đừng có một vội đánh giá bất cứ một ai chỉ dựa vào trực giác. Hay là tầm nhìn của mình. Đó là lý do tại sao sư phụ dạy con vẽ bùa, dùng chú trong những trường hợp như thế nào. Là không truyền cho con món nghề xem thuật tướng số, Bởi những ai học được thuật này đa phần đều lấy nó làm ra những chuyện trái với lương tâm đạo lý, mà cũng có thể còn ảnh hưởng đến cuộc sống và sự bình yên vốn có của con. Nói đến đây, đôi mắt của thầy quý đỏ hoè muốn khóc, thầy nhớ lại ngày xưa lúc mình theo sư phụ học đạo. Sư phụ cũng nói những lời này với mình. Về sau không biết do bản tính tò mò hay do thiên phú bẩm sinh, bà bản thân của thầy lại muốn học món nghề xem thuật tướng số cho bằng được. Sư phụ ban đầu không đồng ý vì sợ người đồ đệ của mình vì nó mà nảy sinh lòng tham. Thế nhưng thấy được sự thành tâm của đồ đệ quỳ suốt nhiều ngày trước cửa phòng năn nỉ thầy đến dậy. Đến cuối cùng thì sư phụ cũng mềm lòng, đành cho công học trò cảm thấy tâm đắc nhất. Cũng vì vậy mà sư phụ vô tình bị đẩy vào hiểm nguy dẫn đến mất mạng. Từ đó thì thầy quý đã thề với bản thân không sử dụng thuật tem tướng của mình trong suốt quãng đời về sau. đó là cách chuộc lỗi của thầy đối với vị sư phụ đáng kính đã khuất. Thầy quý buồn bã bước đi nói với Ni, Ni à, nếu không có việc gì thì ngày hôm nay con đừng có tùy tiện ra ngoài. Ni liền ngạc nhiên, tại sao vậy? Cần muốn đi cùng sư phụ mà. Thầy quý liền nói, bởi quanh đây có rất nhiều cặp mắt tinh quái đang nhắm thẳng vào con, nên cẩn thận vẫn nên. Thầy không thể ở bên bảo con mọi lúc, nhất là nơi đang đầy rẫy sự nguy hiểm rình rập. Nhìn mảnh đất này có vẻ rất bình yên Nhưng đằng sau có vẻ bình yên thơm mộng này lại là, là một thứ gì đó rất ma mị Khiến người ta phải gây sợ vừa về đến nhà cụ tường Con dâu của cụ tường đã chạy ra rồi nói Thầy và cô về rồi sao Hôm nay đến ngày cúng miếu bà cô Xóa mỗi nhà một người Chẳng ai bảo ai cứ như vậy ra đó Đóng oản Chuẩn bị cơm cúng Thôi thầy và cô ở nhà chơi Tôi đi ủ một tí tôi về thế quý mỉm cười rồi bảo thím đi đi, thế vợ nhà bàn với cụ chút việc. ni nhìn bấy rồi nói về để cháu ra ngoài đó phụ các thím một tay. rồi sao người lớn bàn chuyện cháu cũng không tiện ở lại. Thầy quý nghe xong khẽ trong mày toàn nhắc nì câu nói vừa nãy nhưng lại thôi. Thầy liền thờ dài tự nghĩ trong đầu Đã là họa muốn tránh công khó, thôi để dành con bé tự mình vượt qua cửa ải này. bẫy gật đầu nói với ni Vậy thì quý hóa quá mình đi thưa cô Ni. Đợi ngay người ra khỏi cầm thầy quý mới bước vào trong nhà. Thấy cổ tường ngồi trầm ngâm bên bàn thầy quý chào rồi nói. Cô đợi tôi lâu chưa? <cười> không có sao. Chú và cháu Ni cứ tham quan nơi này thoải mái. Lâu lâu mới có dịp ghé qua không cần gấp làm gì. cô tường để chén trà sang trước mặt thầy quý rồi hỏi. Thầy chú đã phát hiện ra gì chưa? Thầy quý liền đáp. Dạ nói thật với cụ, tôi vẫn chưa phát hiện ra điểm gì đáng nghi vấn ngoại trừ chữ, chữ mẫu trong quẻ tuyên luận hôm trước. Nhưng mà khi nãy, tình cờ tôi phát hiện thêm một điểm có thể nó liên quan đến chữ mẫu này. Còn chính xác hay không, phải đợi vào đêm trăng tròn 16 tháng này mới rõ. Cửa Tường nhau mắt nhìn thầy quý rồi hỏi, Chữ mẫu, có phải mẫu trong mẫu tử không? Thầy quý liền đáp, cô nói vậy cũng không sai, trong quẻ hiện rõ chữ mẫu, Thế nhưng mà có từ được ép thành đôi, như là mẫu từ, mẫu hệ và mẫu tinh. Về mẫu từ và mẫu hệ tôi không đáng ngại, chỉ sợ nó nằm trong chữ mẫu tinh, như vậy khó mà hóa giải được mọi chuyện. Cậu Tường lầm bầm trong miệng, mẫu tinh ư, chả lẽ chữ này lại liên quan đến vận mệnh ở lăng náy. Thầy quý gật đầu rồi nói tiếp, vâng, cô nói đúng. Sáng nay cô gái đi cùng cậu trai trẻ tên Bách, rất dễ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nếu chữ mẫu này nó nằm trong ngày chữ mẫu tinh Vậy tôi phát hiện ra đứa bé trong bụng cô ấy là một luồng dương khí cực mạnh Nhờ những đứa trẻ nào lúc mới sinh ra Hai nam nữ đồng trinh có luồng âm khí thuần âm mạnh mẽ Rất dễ thu hút yêu ma quỷ quái chiêm hữu, Nhất là những gã thầy đồ tể Họ có thể lợi dụng đặc điểm này để làm ra những cái chuyện kinh thiên độc địa Nghe thầy quý nói như vậy trong lòng cô tường dâng lên nỗi sợ Cô lại nhớ đến cảnh thằng chất đích tôn của mình trách thảm Nói sợ càng nhân lên gấp đôi Một người nhìn xa hiểu rộng như cụ Rất có để tin vào tâm linh thần bí Xong chờ qua nỗi đau mất đi đứa chất của mình yêu thương Và mắt đất tận chứng kiến điền bộ da rắn quấn quanh cổ đứa chất mình Cô lại dùng mình kinh hãi lồng tóc dựng đứng cả lên Có chuyện này tôi quên chưa nói với chú Là chuyện gì vậy thưa cụ Hôm thằng chất của nhà tôi mất cha nó thấy thằng bé đổ mồ hôi cho nên mở cửa sổ ra cho thoáng. Đến sáng vợ chồng nó mới phát hiện con trai chết từ khi nào không hay. Chỉ thấy bộ da rắn quấn quanh cổ của thằng bé nhiều vầm mà là thay người nhà gỡ mái chẳng ra. Đến khi gọi cô Đồng Loan đến giúp mới gỡ được nó ra khỏi cổ của thằng bé. Chú xem chi tiết này có liên quan gì đến chữ mẫu mà chú nói không? Thầy quý ngồi suy nghĩ lời cụ tường nói rồi sâu chối lại mọi chuyện, thầy đã nghe bà đồng và gia đình cụ tường kể. đôi lông mày đang nhăn trúng bỗng giãn ra, dường như thầy Quý đã phát hiện ra điều gì. thầy Quý lúc này nói: theo phân tích của làng mình giàu gần đây số người chết đa phần đều là nam, chỉ có duy nhất con gái của ông bà Mùi là phụ nữ, nhưng lại đi lấy chồng ở làng kế bên. năm xưa khi sư phụ tôi còn sống có nhắc đến một trận pháp tàn ác khét tiếng của giới đạo sứ. đó là pháp trận cựu quái mẫu tình trận nghĩa là họ dùng chín người phụ nữ mang thai sau đó sẽ chôn sắc ở chín hướng khác nhau mà họ đã lập ra trước dùng phụ trú giảm giữ linh hồn của họ biến họ thành yêu thành lệ quỷ để mặc sức sai bảo điều đáng kinh tởm nhất trong trận đồ này chính là họ muốn dùng dòng sữa của chính những người mẹ để nuôi dưỡng linh hồn quỷ dữ còn bào thai chính là món ăn của bọn chúng vì sao kế hoạch ác ôn này bị Giới tâm linh quay mặt lên án và kịch liệt phản đối Dần gian nó bị thất truyền Nếu trần pháp này xuất hiện ở đây Thì tôi nghĩ số phụ nữ mang thai Bị bắt đi sẽ còn nhiều Cửa tượng nghe xong thì điện tức dần thốt lên Khốn kịp Kẻ nào mà giá tâm suy nghĩ độc ác vậy chứ Cô nhớ ra chuyện quan trọng bèn nói với thầy quý À mà chuyện này không biết Tôi có nên nói cho chú nghe Ồ cứ cứ nói đi Chú là người am hiểu cõi âm Trông thấy hồn ma, vậy chú có nhìn thấy thằng chất nhà tôi về thăm nhà không? Thầy quý nhìn cụ tường rồi đáp, cậu bé đã bị yểm vong hồn rồi còn về nhà làm sao được cụ? Mà không chỉ mỗi cậu bé chất nhà cụ, mà tất cả những vong hồn chết trùng tăng trong làng, tôi đều không nhìn thấy họ. Tôi tạm chưa nói đến cái chuyện đó cho cụ và mọi người biết, bởi vì tối nay tôi muốn một mình đi xung quanh, quanh quan sát thêm lần nữa. Cổ tượng gần ngủ cảm thấy mọi chuyện Còn quá mờ mịt mông lung Dối ren nhiều thứ chưa biết vì sao làng rơi vợ trùng tang cũng không hiểu vì sao trên cầu Của thằng chất nhà cụ Là có một lớp da quấn quanh Không thấy thể quý nói đến cho nên cổ tường Cũng không tiện hỏi Nhi ngồi ở trên nghiên cô đang sắp xếp Chuẩn bị mâm cúng phổ mọi người Trong miếu mà không biết được Rằng bên bồi cây rậm rạp đối diện các bà gã đàn ông mặt mày hung tợn Đánh lấp ló quan sát mình chầm chầm Một gà vỗ vai và tên đồng bọn hất nằm về phía của Ni rồi nói nhỏ Này cây con nhỏ kia thật xinh Nếu được ôm nó ngủ một đêm chắc tao sướng đến nỗi thằng thiên mất Các đồng bọn cười khẩy rồi lòi lại Mày có chắc sướng đến nỗi thằng thiên theo tổ tiên khấm Nếu được ngủ với nó một đêm Các cười nhếch môi rồi đáp Có chứ sao mẹ kiếp Trông nó ngon như vậy cứ mà Khác hẳn con bồ lông rậm của tao cái nọ lại bảo, không chỉ mỗi nó sướng đến mức thăng thiên đâu. Còn cả tao ta có được con nhỏ này sinh nhai ngấu nghiến nó cho đến lúc trời sáng. Mà tiên sư tội bay, nhắc đến cái chuyện này người ta lại dạo dực hết cả lên. Bà Đồng lù lù xuất hiện sau lưng của bà gã. Nhưng bà Đồng chắc không nghe thấy lời của bọn chúng vừa nói với nhau. Bà Đồng chậm rãi quyền chuyển bước tới sau lưng. Giờ ngài tay đập bồm vào vai và chừng mắt nghiến rằng. mấy cái thằng lười biếng này, tôi bay dình mò gì ở đây? Có phải dình mò để chung chia số tiền của người khác đặt lễ không à? Bà gã giận mình quay lại nhìn bà đồng, biết bản thân bị phát hiện, cho nên bọn chúng đứa gái đầu gái tai, đứa liền cười hề rồi đáp: Ai chết? Bọn cháu nào có dám to gan lớn mật như vậy? Bọn cháu uh, tuy ăn chơi đàn đúng một chút, thế nhưng mà bản thân cũng có chút lòng tự trọng chứ. Ta còn lạ tính nết của tụi bay, khỏi cần giải thích nhiều cho mệt. mau biến đi, đừng có ở đây trực chờ. Nói xong bà đồng đi vào trong miếu Lúc này ngoài bụi cây chỉ còn lại bà gã Một người lúc này lên tiếng Cái con mộ này tao ngớ mắt từ lâu Cái đếch gì mộ ta cũng xía mũi vào Nếu không phải ông thầy kia Dặn là đừng có đánh rắn động cỏ và kiếm chuyện Thì tao đã xin cho mộ ta một nhát Tiến mộ ta về với Tây Thiên rồi Cái nọ vỗ vài kéo bàn của mình đi Hắn ta vừa đi vừa bảo Đợi lo xong việc cho ông chủ xử lý bộ ta cũng chưa có muộn. Khi cho bộ ta cắn hai viên thuốc lắc thử xem, lúc ấy có phê lên não không hả? Thế còn lại lúc bấy giờ thích cách này hay thì mới mới mẻ. Nghe xong bọn chúng nên lập tức cười lên khoái trí. Cả ba người bọn họ dường như cũng đều đang tưởng tượng ra cảnh bà lồng lắc lư trong cơn phê thuốc theo tiếng nhạc sập sình. Chỉ đến khi cả đồng bọn chấp đối lên tiếng mới kéo bọn chúng trở về với thực tại. Thế còn con nhỏ kia, bọn bay tính sao bây giờ? gã bạn thở ngắt ra một hơi nói bằng giọng để quả quyết. Thôi về trước đã, chuyện con nhỏ để tính sau. Mà tụi bay ở trước mặt ông chủ ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng một chút nghe chưa? Hai gã kia nhìn nhau đồng thanh rồi nói. ta biết rồi, giận dò lắm thế mà không biết. Bà đồng đi đến chỗ của Ni rồi bảo. Này cô gái, tôi đến đi nhớ phải cẩn thận. Khi nãy tôi thấy mấy cái thằng nghiện ngập háo sắc nhìn cô trầm chầm, chầm đấy. Ni lúc này liền ngước lên rồi bảo ai đâu hả? Hay là họ có việc cần tìm cháu? Bà Đồng lúc này liền gạt phát đi rồi nói là tôi dàn cô vậy. Hai trong ba thằng thì tôi nhận ra chúng là vì người làng này. Còn gã trai xăm trổ đầy mình là dân là đâu đến đây tôi chịu. song với nhắn quang nhìn người của tôi, tôi thấy bọn chúng đến đây chả có mục đích gì tốt đẹp cả. nì nhớ đến mấy gã hôm chặn xe cùng mình ngoài cầm trông nét mặt của họ hôm trước khi mà rời đi có vẻ như in sâu đậm mối thù trong lòng nghe đến đây nì quay sang hỏi bà đầm hay là vẫn mấy gã chằn xe cháu hôm ở ngoài cẩm bà đồng cần tay lại ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo đúng rồi đấy là bọn chúng nì biết mấy gã nghiện ngập sống luôn liều mình bất chấp nguy hiểm nếu bọn chúng đã nhắm được con mồi thì bọn chúng sẽ tính kế ra cho bằng được Hơn nữa sư phụ đã từng nhắc mình đi đâu cũng phải cẩn thận, nơi đây thực sự rất nguy hiểm. Ni nói với bà đầm cháu biết cháu đã nghe sư phụ cảnh báo sáng nay rồi. Bà đầm ngước mắt nhìn Ni khẽ trong mày, tính nói gì đó xong rồi lại thôi. Giờ tí lúc nửa đêm, luồng gió trắng toát sộc thẳng vào trong nhà, xong không hề mang theo tính động gì. Thế nó mang theo là một luồng hàn khí lạnh bút thấu xương, còn hơn cả khí lạnh của mùa gió đông bắc. Người đàn ông ngồi nghiêm trang trên bàn uống nước Vừa nhấp xong hấp trà nóng Vậy mà cơ thể của anh ta vẫn du lên cầm cập Hai hàm răng và chạm vào nhau nghe lập cập Cắn cả vào đôi môi xám xịt bạc phếch vì lạnh Anh ta nhìn ra ngoài cửa chính của ngôi nhà Hai cánh cửa được khép kín Cài thiên bên trong cũng rất chắc song không hiểu vì sao anh ta vẫn cảm thấy bất an Luôn đàn con dao chặt cồi bên cạnh ngày chỗ của mình ngồi anh ta nói trong nỗi sợ hãi vô hình, không sao sẽ không sao, giờ tí đến rồi đến rồi mà. Lời của anh ta vừa dứt thì một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào ngay cánh cửa lớn, làm cho nó rùng lắc dữ dội. Anh ta quát mắt ra nhìn hai cánh cửa phát ra những tiếng kêu kéo kẹt, tựa như có một ai đó đứng bên ngoài dùng lực đẩy mạnh. Anh ta chưa kịp đứng dậy chặn cửa thì thình lình thêm cửa bên trong bị bung chốt. Khiến cho ngài kính cửa mở toang và đập vào bức tường trước nhà. Anh ta giật mình hét toán lên. Ai đấy ra đây. Đừng ở ngoài cái giả thân giả quý. Lượng gió rất trắng, trắng toát trắng đến chói mắt. Lần đầu tiên anh ta trông thấy nó không có vẻ gì là lạ lắm. Xong lại quá đỗi kinh ngạc. Bởi vì nó dần ngưng tụ lại thành hình hài quái dị, Cưng mà không thấy rõ. hai hốc mắt cũng không. Chỉ trông thấy thân hình trong suốt xuyên thấu của nó. Đồng lúc anh ta đang ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu con trai hơn 30 chục tuổi của anh ta đang nằm suốt ly bì trên giường đột nhiên lập tức ngồi dậy đôi mắt trần tròn trắng giã nhìn chằm chằm ra cửa miệng cười khênh khạch không ngừng người đàn ông gây biết con trai của mình đã bị quỷ nhập bởi đây không phải lần đầu thằng bé có những biểu hiện kỳ lạ như bây giờ anh ta hướng ánh mắt cầu cứu nhìn sang cho người vợ đang nằm ngủ thân gọi chị vợ dậy nhưng lại bị một bàn tay vô hình quái dị chặn ngang cổ hầm, khiến anh ta chỉ có phát ra những tiếng ú ớ không thành, mặc dù đã cố gắng hết sức. luồng gió trắng toát mang theo một hình dáng thức tha, bắt đầu lướt đi xung quanh ngôi nhà như một chiếc bóng. Nó lướt rất nhanh, khiến cho bóng hình trong mắt của người đàn ông trở nên mờ nhạt. thất đẩn thoát tiền làm cho anh ta không thể nhìn rõ gương mặt, bởi nó mơ hồ ở trong luồng gió. Lượng gió lướt nhanh đến chút thằng bé thì dừng lại. đột nhiên cổ hồng của anh ta lúc này như được nới lầm, bàn tay màu quái kia buông rơi. Anh ta nhìn cậu con trai trước mắt dần rụa rừng hết lớn. Con ơi, mau chạy đi. Người đàn ông vừa mới dứt lời thì lập tức cơ thể của anh ta bị một lực rất mạnh hất văng ra ngoài. câu hất kê khiến cho anh ta nằm trầm chờ dưới đất. Xong ánh mắt lo lắng cho tính mạng của cậu con trai vẫn nướng vào bên trong. Đau quá Tiếng của anh ta riêng gì đâu lúc này thầy quý và Ni xuất hiện Anh ta lên tới ôm chân của thầy quý Thầy ơi Xin thầy làm ơn làm phước Cứu con trai của tôi Tôi xin dập đầu tạ ơn thầy Ngữ khí kiêu ngào hồi sáng của anh ta Giờ đây không còn nữa Mà trước mắt hai thầy trò thầy quý Anh ta run rẩy chẳng khác gì kẻ bị bại trận Trong thảm thương vô cùng Thầy quý Đức anh ta dậy rồi hỏi. Tình hình bên trong như thế nào rồi. Hy vọng tôi đến chưa muộn. Anh ta lúc này liền đáp. Dạ con trai con. Khi nãy đang nằm suốt bên cạnh mẹ. Đột nhiên có một luồng gió lành sộc đến. Thì thằng bé đột nhiên mở mắt chừng chừng Cứ nhìn ra bên ngoài cười trượt ngược mắt lên cười khỉnh khạch. Trông hại lắm thầy hạ. Thầy quý lúc này liền nói. Vậy là con quỷ đã đến chỉ phút ít phút nữa thôi. Lúc mặt trăng bị đắm mây che phổ. Cũng là lúc thằng bé bị bắt đi. Anh ta lúc này run rẩy rồi van xin. Xin thầy, xin thầy cứu lấy thằng bé con trai của tôi. Thầy quý nhìn vào rồi gật đầu, biết không thể chậm chế hối thúc, Cậu đưa tôi vào trong nhà. Trước khi đeo lá bùa này bên mình, nhớ không được làm mất nó. Đợi khi tôi phục yêu ma xong, thì tôi sẽ hóa giải vận hạn, đến khi đó mới được đốt lá bùa đi. Vừa dặn dò anh ta, thầy quý vừa móc đưa cho anh ta một lá bùa, dằn hai người đàn ông kia xong, thầy quý quay sang nói với Ni. Trong nữa, lúc mà thầy nhập trận, còn nhớ công việc của mình rồi chứ, đến lúc nguy hiểm còn phải thoát ra ngoài. Ni lúc này liền gật đầu, vâng, con nhớ rồi thưa sư phụ. Vậy thì tốt rồi, chúng ta vào trong nhà thôi. Người dân trong thôn nghe thấy tiếng làng hét của anh ta, họ cũng tỏ ra lo lắng chạy sang, Một phần là bởi vì tính hiếu kỳ, vì họ đã quá quen với việc con trai của anh ta bị ma nhập cưng hét lên lúc nửa đêm. trong mấy chốc mà dòng người lũ lượn kéo đến. Họ nghe thấy người này mách người kia nói có ông thầy đến bắt ma, thế là cơn tò mò trong họ ngày càng lớn hơn. Thầy quý bảo mọi người dù nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cũng không được phép vào bên trong. và không ai được phép lên tiếng cho đến khi thầy trùng được vong quỳ ra khỏi người của cậu bé Và đặt chân vào trong nhà thầy quý bốc một nắm gạo nếp ném vào người của cậu bé khiến cho những hạt gạo văng giật tùng tóe lúc này cậu bé mới khóc lóc thê thảm khiến cho người cha đứng yên đợt gốc nhà không thể đứng yên thế nhưng khi anh ta vừa định nhấc chân lên trên bậc thềm thì bị thầy quý quay lại rồi quát ở yên đó cho tôi nếu cậu muốn con mình sống Anh ta liền lập tức khựng lại, thu chân về. Lượng gió trắng muốt khi nãy đã dần chuyển sang màu đen đặc quánh, ngay sau khi mà thầy quý xuất hiện. Hình dáng thức thà bắt đầu gượng gạo, rồi nhanh chóng hình thành một con máng xà to lớn. Nào phóng cặp mắt đỏ ngầu nhìn thầy quý đầy vẻ tức giận. Lúc này Ni cầm quần chỉ máu trên tay đi xung quanh phòng căng dây. Nghe nói thì thứ này dùng để trói vong quỷ. Thầy quý trong thấy ánh mắt con mắng xà nhìn chằm chằm vào người đệ tử của mình một cách thèm thuồng. Thầy ấy liền bèn hét lên, cẩn thận, nó không phải là quỷ nó là một con mắng xà đất thành tinh, màu dựa sát vào tường. Lời của thầy quý vừa dứt thì mắng xà dần giữ vùng đuôi lên đập mạnh xuống đất, rồi gầm lên một tiếng, tựa như là muốn sầm cả ngôi nhà. cú đập này của nó khá mạnh, khiến cho cả ni và người đàn ông đứng bên cạnh ngã nhào xuống đất. Ni gắn gần ngồi dậy Kêu toán lên Rồi lật đận bỏ tới sát mép góc tường Cố định quay lại với cuộn dây máu Thì bị thầy quý ngăn cản Ở yên đó đợi lệnh của sư phụ Tướng màu của nó thế này Đích thị bảy phần người ba phần yêu Xong bản chất của nó là ba phần người Bảy phần ma mà quỷ màu trắng đi. Lời của thầy quý vừa dứt, Máng xà tinh đã Đưa tới bên cạnh chỗ của Ni Đầu của nó ngóc cao miệng hạng hốc hoặc là thẻ dài cái lưỡi toàn bộ nhào súng vào gò má của ni được sư phụ nhắc nhở ni lập tức cúi gập đầu né tránh mãng xà tinh xuất chiêu không trúng là lượn vòng ra xa cuối cùng ni cũng hiểu được vì sao sư phụ lại dặn cô ở sắt mép tường chính là bức tường có thể thu hẹp phạm vi xuất chiêu của mãng xà tim của cô đập thình thịch ngẫm nghĩ trong đầu giờ sắt vào tường vẫn là tốt nhất Chỉ cũng khiến cho con máng xà quay ác ghi, không thể liên tục tấn công. Mắng xà tinh thấy tấn công cô gái không được, lại nhanh thần thoát lướt đến bên cạnh cậu bé. Nó lướt xéo rồi lại lượn vài vòng quanh đứa trẻ, mục tiêu lần này là nhắm để bảo vệ đứa bé. Thầy quý thấy vậy thì cũng không chịu ở yên, cố gắng rút cây bút ra rồi vẽ bùa. Miệng đồng nhành chú đánh đuổi yêu ma. Thiên địa hoàng tuyền vạn yêu phụ tàng, Thu! Đọc xong thì thầy hô lớn. Đạo bùa được dán ngay vào đầu của mắng xà lập tức khiến cho nó đau đớn nước lùi lại đằng sau. Thân hình cuộn cuộn đen bóng của nó bỗng chốc tan thành chảy thành nước, bốc thành hơi rồi tan biến. Nị đứng dậy chạy đến chỗ của sư phụ rồi nói, sư phụ nó đi rồi. Người đàn ông cũng cảm thấy không còn nguy hiểm gì nữa. Anh ta vội chạy đến, ôm lấy con trai vào trong lòng rồi khóc. Ơn trời, con trai của tôi thoát khỏi kiếp nạn rồi. Thầy quý lúc này quắc mắt lên nhìn cậu bé, chỉ tay về phía đó rồi quát. Buông cậu bé ra, tôi vẫn chưa xong việc cư mà. Sau câu nói của thầy quý thì cậu bé trở nên sức mạnh phi thường. Cậu ta liền vung hai ta lên bấu chặt vào cổ cha mình rồi bóp chặt. Hàm răng nghiến kèn két. Ngài đàn đồng nắm lấy chặt đôi bàn tay bé xíu của cậu bé muốn gỡ xa. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng cố gỡ nó lại càng giữ chặt. Đến khi mà mắt của anh ta chợt ngược trắng giã, lưỡi thè ra sắp chết thì thầy quý lúc này mới xuất chiêu rồi đánh vong. Xuất ra đây nhanh lên nếu không tấn đánh cho hồn bay phách lạc, đừng có mong đầu thai làm người. Cậu bé dường như công nhận được lời của thầy quý nói, song vong quỷ trong người của cậu lại khác. Nó nhìn thầy quý bằng một tia nhìn không mấy thiện cảm, rồi từ điều khiển cánh tay của cậu bé đưa lên cổ bóp nghẹt, cậu bé không dãy rụa nữa, chỉ theo chút bản năng còn sót lại trong tâm trí đánh mạnh lên vài cái cổ tay cứng như thép của mình rồi lại thôi. thầy quỷ thấy thằng bé sắp không trụ nổi nữa, bèn nhanh tay phóng một đạo bùa lên trên chán, xong gã quỷ tinh quanh nhận ra mối nguy hiểm từ thầy quý, cho nên khi lá bùa vừa được phóng đến, thì nó kịp nhảy phốc lên. Tránh né sang một bên như chẳng có chuyện gì. Thân thủ của mày cũng nhanh đến con quỷ kia. Có giỏi ra đây cớ sao phải lợi dụng và làm hại cơ thể của một đứa trẻ vô tội chứ? Sau câu nói từ một chuỗi cười điên dại vang lên tiếng cười văng vòng trong đêm tối, khiến người nào người nấy nổi cả da gà, lầm tóc dựng đứng cả lên Ta muốn móc mắt mỏi tìm ta muốn uống máu thay canh, ta muốn cơ thể này sẽ là của ta, ông càn nổi khấm. nghe dòng nói cuồng ngào của gã quỷ, thầy quý biết nó chẳng hề có dễ đối phó. nếu như khi nãy nó không lợi dụng mình để xua đuổi đi con mắng xà tinh kia. nghĩ đến đây thì quả thật là con quỷ này nó đã quá thông minh, không cần dùng sức mà vẫn bớt đi được một kẻ thù. trong phút chốc gương mặt của thằng bé méo mó đến biến dạng, cái miệng há rộng đang tuôn ra từng chàng cười điên dại, trong miệng tối đen ngòm há ra thật lớn. Tiếng cười đột nhiên ngưng bật, thay vào đó là những tiếng lọc cọc kỳ quái phát ra từ cổ ngọm. cái miệng đang công ngừng há rộng ra, tự nhiên đang muốn nuốt chừng hết những đồ vật xung quanh, kể cả là con người. Thầy quý lúc này liền quát, có chịu xuất ra khẩm. Tiếng khùng khùng lúc này lại bắt đầu phát ra. Có giỏi thì đến đây đi. Thầy quý nhìn nó cười hành hành rồi hối thúc ni Đệ tử, chuẩn bị xong chưa? Ni cầm sợi dây tầm màu trông bừng trên tay, mắt kiên định nhìn sư phụ đáp. Dạ rồi sư phụ. Tốt, trói nó lại cho thầy đi. Được sự trợ giúp của sư phụ nhanh như cắt, Ni liền lao đến, vòng sợi dây trên tay quấn quanh vào người của thằng bé. Sợi dây chạm vào ra thịt chỗ nào, y như rằng chỗ đậu bốc khói lên khét lẹt. Hành động của thầy quý vẫn ni nhanh đến nỗi, con quỳ trở thay không kịp. Xong nó vẫn không chịu quy hàng Mà gồng mình thét cầm rú Muốn thoát khỏi sự dây trói vòng trong tay của Ni Cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi Ni lúc này liền hét lên Sư phụ Còn sắp đỡ không có nổi Nó mạnh mẽ quá Thầy quý lúc này liền nói Buộc chặt rồi thì buông tay ra Mang đấm gào lại đây cho thầy Ni vừa nói vừa buông tay Thầy quý lập tức liền triển hiện pháp thuật Đưa một đào bùa lên trên miệng Lầm dầm câu chú Bát ngôn từng sinh ngũ hành quy vị xuất Phong quỷ thất lên một tiếng kinh thiên động điện Xong vì quá đau đớn bởi lực ma sát của sợi dây gây ra Rồi đến cuối cùng không chịu nổi đành phải xuất ra ngoài Ngày khi phong quỷ xuất ra khỏi cơ thể của cậu bé Thầy quỷ liền nhanh tay lấy chiếc bình hồ lô Mà thầy luôn đem theo ở bên cạnh Mà nắp chế miệng bình về phía con quỷ Miệng lầm dầm niềm chú thư phụng yêu vong Xong rồi thì thầy quý đóng nắp bình lại, dán lên trên mặt nắp một lá bùa rồi đút nó vào trong tay này. Cậu bé cơ thể mệt mỏi đuối sức ngã xuống đất. Thầy quý và cha cậu bé vội vàng chạy đến, đỡ cậu dày thì nói với Ni. Mang dấm lại đầy, đổ vào miệng của cậu ấy ngành để. Dấm vừa được đổ vào trong miệng cơ thể của cậu bé co giật, hoàn mình liên tục. khiến cho người cha và những người có mặt ở đó không khỏi lo lắng. Song thầy quý lại liền tiếng chấn nan. Đừng con lo, là tôi đang tẩy sạch những thứ ủ ế trong người con trai của cậu ra ngoài. Như vậy thằng bé mới mau lành bệnh. Lời nói của thầy quý quả nhiên là đúng. Thằng bé nằm cố góc một lúc rồi gồng mình hấp đầu lên cao, miệng phun ra một ngủ máu đen sì tanh tươi vô cùng. Thằng bé từ từ mở mắt ra. Khóe môi của nó còn vừng chút máu. Nhìn người cha của mình ôm mình trong vòng tay rồi nói Bố, con đau lắm. Người cha rừng rừng nước mắt khi chặt đứa con nhỏ vào trong lòng rồi đuổi miệng xin lỗi. Bây giờ thầy quý mới nói Sáng qua tôi thấy anh chị là không thể cứu được con trai của anh chị là bởi vì tôi biết phong quỷ còn trú ngụ trong người của thằng bé. Nếu mà để nó biết tôi nhúng tay vào chuyện này, hầu qua thật là khó lường. Người đàn ông ngước đưa mắt diếm lệ lên nhìn thầy quý nói trong niềm xúc động. Dạ gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. May mà có thể đến kịp chứ nếu không con trai của chúng tôi nó... Thầy quý lúc này cản lời. Thôi không cần phải cảm ơn tôi. Hãy mau đặt con trai của cậu vào giường đi. Ba ngày tới kiêng không cho cậu bé đến gần sông suối. Những nơi nước nhiều và những nơi rậm rạp U tối tích tụ nhiều âm khí Như bụi rầm hay nghĩa địa càng không được đến Đặc biệt không được để con trai của anh chị ở một mình Thầy quý đưa thêm bà lá bùa cho người đàn ông dằn mỗi sáng đốt bột lá rồi pha vào nước cho thằng bé uống Dùng hết ba lá bùa thì không cần dùng thêm nữa Khi đó chuyển sang uống nước cam thảo và đỗ xanh Ngoài ra còn phải dùng nhiều loài thảo dược như vỏ bưởi Bồ kết nướng chín hương nhu xả bạc hà nấu xuôi lên bưng đi quanh nhà dùng hương thơm của thảo dược để tẩy uế cho ngôi nhà để cho chắc chắn không còn phong quyền nào quấy nhiễu thầy quý liền dặn ni chôn lá bùa ngay dưới chiếc cửa chính mọi chuyện từng chừng như đã xong một luồng gió lành bỗng nhiên quay lại thổi thẳng vào trong nhà cuốn tung đến mọi thứ thầy quý giật mình quay lại hỏi là ai đã đốt vàng mã vậy Tôi dặn không được phép rồi cơ mà. Bà Toán đang lùi hồi đốt vàng mã trong một cái thau ở góc nhà. Nghe thấy có tiếng người hoài thì lúc này vội vã lên tiếng. Là tôi. Tôi thấy tội nghiệp thằng cháu quá cho nên là sang đây cúng cho người âm ít vàng mã. Mong họ nhận đồ cúng và buông tha cho thằng bé. Thầy quý vừa nghe vậy thì hét lên. chết tiệt. Bất thình lình một lực đánh bật lùi lại đằng xa. Khốn kiếp Vừa chân áp đường yêu xong chưa kịp thở, này đã có người đốt gói vàng mã, khác nào tiếp sức thêm cho ma quỷ. Vì nghe thấy mùi nhang gói và mùi vàng mã, cho nên con quỷ ẩn thân trong bóng tối bắt đầu trỗi dậy. như thấy tình hình không khả quan, cơ móc cây bút pháp quan tùng về phía của thầy quý sườn hô, sư phụ bắt lấy. Lúc này hàng trăm cánh tèm ma quái đen nhèm gầy gò khô khốc đang muốn đục thùng bức tường bốn phía chui ra. sau khi bắt lấy cây bút trên tay của ni thầy quý liền bật dậy rồi nói mau dập lửa đi bà mọi người ra ngoài hết cho thầy bà toán ngơ ngác không hiểu liền hỏi tại sao chứ tôi còn chưa đốt xong cơ mà ni chạy đến dập chân vào đống lửa nắm tay của bà ta vừa kéo đi vừa nói hành động khi nãy của cô không những không giúp được gì cho buổi trừ tà của sư phụ thực lại là còn cầu nối dẫn gọi linh hồn cô mau ra ngoài đi trong này nguy hiểm lắm bà toán cố ngoái cổ lại quả thật là trước mắt của bà bây giờ vạn vật đều trở nên mơ hồ huyền ảo có chăng thì bà ấy chỉ thấy thầy quý cầm trên tay cây bút lông nhào lồn khô khoáng búa máy vào trong không trung rất nhanh mọi người vội chặt ra bên ngoài khi trông thấy thầy quý bị đẩy ngã họ không tin cũng không được ni chạy vào rút con rào trong tay vông lên cao lao đến chém thật nhiều nhát liên tiếp vào những cánh tay khô khốc kia Làm cho bọn chúng rú lên những tiếng hét thất thanh rồi lao vụt tay lại Thầy quý lúc này liền nói Sao con không ở bên ngoài với mọi người ni lúc này liền lắc đầu Con muốn giúp sư phụ một tay Vậy mà vậy thì lấy muối ra đi rắc khắp nhà cho thầy Thầy quý dùng bút phán quần chấm vào ngũ chu sa Bắt đầu vẽ chữ bùa lên bốn bức tường vừa vẽ vừa niệm chú tuần hiếu lễ kinh thiền tín nghệ nhân sư phụ nơi này sắp phát hòa rồi trong lúc mà thầy quý còn đang nhập trận thì nhi phát hiện ra có mồi lửa đất bén vẫn đống đồ dễ cháy của gia chủ đặt lên trong nhà nhưng thầy quý không để ý đến việc ấy vẫn tiếp tục niệm chú vào vẽ buồn lên tường kinh thành bắt trận trấn bọn chúng vẫn chưa chết vẫn đang gào rú và giấy rùa trong vỏ bọc là bốn bức tường vừa bị thầy quý phòng ấn Ngọn lửa bốc cháy dữ dội lăn cả lên những đồ vật xung quanh. Thầy quý nhìn xuống nước tiểu ở cạnh dưới gầm giường nhanh chân tiến đến, kéo ra tạt thẳng vào ngọn lửa miệng thốt lên. Tất cả xuống địa ngục đi. Ngọn lửa gầm đứng nước tiểu đồng từ thì lập tức tắt. Chỉ còn lại đám gói đen khét lẹt, tỏa ra mù mịt. ni chạy đến bên cạnh thầy quý, nhìn vào đám cháy kia rồi nói Sư phụ, rõ ràng khi nãy con đã dập lửa rồi, mới dìu người phụ nữ ra ngoài. Vậy mà không hiểu sao đám cháy lại bùng phát dữ dội thì đống cho tàn. Thầy quý lúc này liền gật đầu xài những bước chân dài đến chỗ đám cháy kiểm tra. Lúc này bà Đồng cũng đến. Nhìn vào tình hình nằm trong vòng kiểm soát bà ấy vẫn lo lắng hỏi. Hai người không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Ni lắc đầu còn thầy quý thì im lặng không nói gì. Chỉ thấy thầy quý ngồi xuống quan sát một lúc rồi chia tay ra nói với ly. Đưa thầy mượn con rào. nên ngoan ngoãn đặt con dao vào trong tay của sư phụ Mắt nhìn chầm chầm và đống cho tàn vụt tắt Sư phụ, thầy phát hiện ra gì hay sao? Thầy quý dùng mũi dao trồng vào trong đống cho tàn Nhìn thấy lớp bột trắng xóa vẫn còn vưng đến bên cạnh Trở thầy quý hiểu ra vấn đề liền đứng dậy nói với hai người Là bột Lưu huỳnh, hèn gì... nên ngẫm nghĩ trong đầu một lúc rồi bảo Về độc tính lưu huỳnh không quá độc không gây đồng qua đường ra và hô hấp chỉ gây độc khi mà xâm nhập qua đường miệng với liều lượng cao. Trên thực tế lưu huỳnh không độc tuy nhiên nếu xảy ra đám cháy nó sản sinh ra lưu huỳnh đi rất độc có thể gây tử vong nếu hít phải với liều lượng lớn. Thầy quý nhìn Ni ngạc nhiên vừa thán phục vừa hỏi tại sao con có thể biết rõ như vậy chứ? Ni lúc này liền cười rồi đáp vì đệ tử của thầy học môn này không có thể... thế quý liền mỉm cười rồi bảo Thì ra là như vậy con rất là thông minh. Bà Đồng liền trong mày hỏi Vậy chất cây cháy có nghĩa là có người đã cố ý trộn vào trong chậu cho vàng mã gặp lửa gây ra đám cháy. Ni chỉ ra ngoài sân cho người đàn bà đứng thấp thỏm lo âu là bà ấy đốt vàng mã đấy. Bà Đồng nhìn theo hướng tay chỉ của Ni lúc này bà nói Bà Toán Bà ấy là chủ nhà, có chút quan hệ thân thiết. Mẹ của cậu, nhà đây và bà Toán là ngay chị em họ, cùng về làm dâu xứ này. Thầy quý liền tiếp lời. Nếu vô tình mà đốt vàng mã trong lúc mà tôi nhập trận trừ tà thì không sao, chỉ sợ đó là cố ý thôi. Bà Đồng lúc này liền nói. Vô duyên vô cớ đem theo vàng mã đến đầy đốt. Thường ngày bà ta đâu có rảnh vậy. Mà sớm không đốt buồn không đốt, đốt lúc thầy nhập trận. Nói đến đây thì bà Đồng tôi không còn nói gì nữa, chẳng biết bà ấy nghĩ gì mà mãi một lúc sau, bà ấy chạy ra ngoài đến trước mặt của bà Toán rồi hỏi. Bà nói đi, sao bà mang vàng mã đến đây để đốt chứ? Bà Toán hất cánh tay của bà Đồng ra khỏi người của mình, nên mặt lúc này còn đang lắp bắp. Thì tôi lo cho cháu tôi, nhà tôi lại làm vàng mã, tèm tới đây cúng kiến giúp cho thằng bé vượt qua đêm này cũng là lẽ thường mà. Bà Đồng định nói gì nhưng mà bị giọng nói của thầy quý phía sau làm cho gián đoạn. Thầy quý từ trong nhà bước ra rồi nói với lại gia chủ. Cậu béo tỉnh lại nhớ cho húp cháo loãng nhớ ba ngày đầu chỉ được ăn cháo trắng nấu loãng mà thôi. Người đàn ông lúc này nói Cảm ơn thầy, tôi cảm ơn thầy. Anh ta lo lắng nhìn sang vợ của mình. Thầy quý lúc này liền nói Cô ấy không có sao đâu. Một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nếu mà cậu bé an toàn tôi cũng... Nếu mà cậu bé an toàn thì tôi cũng sẽ cáo lôi. Cứ làm theo lời của tôi dặn là được rồi. Đáng lẽ mỗi đêm anh ta sẽ chạy đến nhà tình nhân của mình ôm ấp cô ta để ngủ. Thế nhưng mà tình cờ hồi chiều anh ta nghe thấy cuộc đối thoại của cô bồ và một gã trai lạ. Cho nên đã phát hiện ra bí mật đồng trời mà cô ta che giấu. Đó chính là đứa bé cô ta sinh ra. Nó không phải là con của mình. Anh ta thất vọng quay trở về nhìn vợ chăm sóc cậu con trai ốm. Mà trong lòng đau như cách, từ khoảnh khắc ấy anh ta đã quyết định thay đổi bản thân và thái độ với vợ con, yêu thương họ nhiều hơn theo cách riêng. Đợi cho thầy quý và mọi người ra về, anh ta liền bỗng con đần vào trong giường, cơn sốt của thằng bé cũng đã hạ, lúc này chỉ còn chị vợ tỉnh giấc. Thấy chồng của mình đêm nay không ra ngoài còn cảm thấy lạ. Chị vợ lúc này liền hỏi: "Hôm nay anh không sang nhà ôm con ca ve kia ngủ sao?" Chứ cứ tưởng hai người không thể rời xa nhau chứ. Người chồng lúc này liền đáp, khẩm. Chị vợ sừng nhớ ra con trai, vội vàng búi cao mái tóc rồi chạy đến bên cạnh giường, lôi chồng lùi lại phía sau, còn mình xà xuống bên cạnh, đàn tay lên trán của thằng bé rồi lầm bẩm Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ mệt quá, bảo mẹ chợp mắt một chút, cuối cùng lại thành ra ngủ quên. Chị vợ giật mình thu tay lại, còn không tin vào đôi tay của mình, cho nên là ấn hẳn lên má con trai kiểm tra thân nhiệt chị ta hết sức ngạc nhiên khi thấy con trai của mình đã đứt được cơn sốt nhìn lên đồng hồ quá giờ tí mà thấy con trai vẫn bình yên vô sự chị vợ bật khóc ôm con vào trong lòng rồi nói trong nước mắt ta ơn trời đất con trai của mẹ đã vượt qua được bàn tay của tử thần chị vợ không để ý đến đồ vẩn bên trong căn nhà của mình đang vương vải khắp dưới nền nhà Đối với chị ấy thì cậu con trai bé nhỏ luôn là nhất. người chồng nhìn vợ con cười buồn nói Ông thầy hồi sáng vừa qua đây giúp nhà mình trừ tà vì vậy mà mới cứu được con chúng ta thầy phán sai sự thật là bởi vì muốn đánh lạc hướng đám ma quỷ. Chị vợ nới lầm vòng tay ngước lên nhìn chồng, thật chứ? Anh ta liền gật đầu, đúng. Bây giờ chị vợ mới lòng nước mắt nhìn khung cảnh bị xáo trồn bừa bồn trong nhà mới nghĩ lời chồng nói là thật. Chị vợ chưa kịp nói gì thêm thì người chồng đứng phát dậy dặn vợ trước khi ra khỏi nhà. Mình này, ngày mai bắt cầm gà mang sang biếu thầy tầm bổ xem như cảm ơn thầy vì cứu giúp con trai của mình thoát khỏi kiếp nạn. Lần này tôi đi chắc còn lâu mới về. Mình ở nhà chăm sóc nuôi nấng con thầy tôi. Chị vợ lúc này ngạc nhiên rồi hỏi anh lại đi đâu? Hay là muốn đến nhà cô ta cho ở gần nhau? Con trai bị vòng ám cũng do bột tại anh gây ra. Nếu anh đi được thì đi xa càng tốt. Người chồng buồn bã nói Lần này tôi đi chưa định ngày về, ở nhà hai mẹ con đừng đợi. Trước đây tôi có lỗi với hai mẹ con, nên tôi muốn thành tâm xin lỗi. Vẫn còn ít tiền tiêu vật tôi để trong túi áo mình cứ lấy mà xài. Nét xong anh ta bước ra ngoài, đi đến cửa bỗng nhiên khửng chân lại nhưng không nói gì. Cốt là muốn che đi những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Chị vợ thích chồng của mình hôm nay cư xử khác lạ bèn lên tiếng. Mình tính đi đâu, đợi trời sáng ngàn rồi đi, ngoài kia lạnh lắm. Nghe được những lời của vợ anh ta cảm thấy mãn nguyện nhẹ nhõm trong lòng. Người đàn ông ấy không nói gì thêm, áo ấm cũng chẳng buồn mặc lùi thùi hòa mình vào trong màn đêm đen đặc quánh. Anh ta đi đến ngôi nhà phía cuối làng thì dừng lại, đứng lặng thinh nhìn vào bên trong ngôi nhà nhỏ túi thui, bóng bật khóc thành tiếng. Đã mấy lần anh ta tính quay người bỏ đi, nhưng ngay nhớ lại cảnh mình bị cắm rừng và bị ả nhân tình kia lừa dối, anh ta lại siết chặt tay. gần mặt lên trời thở hát ra một nơi. Vợ à, anh xin lỗi. Cũng trong khoảng thời gian này, bà đồng không ở ở chung với ngay thầy trò thầy quý, mà âm thầm đi theo sau lưng bà Toán. Bà ta gần về đến nhà thì đột nhiên không rẽ vào cổng nhà mình, mà lại rẽ sang hướng đến đền thờ thành hoàng làng. Bà Toán nhìn quanh quần một lúc đứng quan sát bốn bề, thấy không gian lặng phắt như tờ, bà vội vàng rút nhang nhang đốt. Nghe giọng điều của bà ấy có vẻ khuất tất, Xong bà Đồng nghe câu được câu mất đại khái như Cô chết rồi thì đừng về quấy quả nhà tôi, đừng hù dọa nhà chúng tôi, đến đây nhận lễ rồi đi, đi mà đầu thai Thằng Bách con trai tôi nó lấy vợ rồi, đừng có bám đuổi nó Bà Đồng cái nhúc mày ngẫm nghĩ trong đầu tự hỏi bản thân, chẳng lẽ cô lộ mất tích liên quan đến hai mẹ con bà Toán Bà Đồng định lao lên kéo bà Toán lại hỏi chuyện cho ra nhẽ thì bất thình lình hai bóng đen xì đang đứng nấp sau cây cổ thụ bất ngờ lao ra túm trận bà toán khiến cho bà giật mình trở ra co ma hành động đột ngột này càng làm cho bà đồng giật mình thượng lại bà đồng thấy chuyện này không hề đơn giản như mình nghĩ nên vội vàng thu người đứng còn sau gốc cây giọng của một người đàn ông vang lên là tôi đây bà hét gì chứ bà toán nghe dòng nói quen thuộc tinh thần trở nên bình tĩnh hơn và nút nước miếng nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi lại đảo cặp mắt quan sát tứ phía. Cảm nhận nơi đây không có ai ngoài ba người bọn họ mới yên tâm mở lời. Bà Toán liền nói, Thì ra là hai người, tôi còn tưởng là má. Cái đàn ông kia liền nói tiếp, ban ngày làm nhiều chuyện khuất tất ba đêm hay gặp ác mộng. Bà Toán bị ông ta nói chúng tim đen liền thay đổi sắc mặt, xong vẫn ra mồm cãi. Hai người tưởng mình là Bồ Tát sống chắc, không lắm chúng ta giống nhau cả thôi. Ai để bạc hơn nay còn chưa biết. Lần này dòng nói thanh niên trẻ vang lên rồi tiếp lời. Chúng ta dẹp mọi hiểm khích sang một bên. Bây giờ nên bàn vào việc chính. Trẻ cũng sắp sáng rồi tôi phải đưa thầy ra khỏi làng. Nếu để họ phát triển ra thầy luôn có mặt ở đây. Kế hoạch của chúng ta toàn mất. Bà Toán hưởng lành nhìn cậu thanh niên kia bảo. Xem như cậu còn biết điều nếu không thì... Đã đến đây thì bà ấy không nói tiếp. Nhưng cậu thanh niên vẫn hiểu bà Toán muốn nói gì. Cậu ta cười rồi đáp, cháu biết mà, mình vào chuyện chính luôn đi. Bà Toán nói tiếp, vì làm theo lời của hai người dàn mà xem tốt tôi bị lộ, còn tí nữa là gây ra hỏa hoạn. Tiện đây tôi muốn biết, gói bột hai cậu đưa cho tôi, nó không phải là bột trầm hương như hai người nói có phải không? Người thanh niên kiên liền đáp, đó là bột trầm hương mà cô, bột đó dùng để làm nhang. Tuy nhiên bà Toán không phải là người dễ qua mật, đường đường là chủ cơ sở sản xuất vàng mã nhất nhì trong xã, quản lý vài chục nhân công trả ít, bà ít nhiều cũng phân biệt được đâu là bột trầm hương. Ngay đến đây bà Toán chấp miệng xu tay, thôi được, hai người không chịu nói, vậy thì để tôi tìm ông thầy kia. Sợ bà Toán làm hỏng chuyện bung bét cả xa nên cậu thanh niên một lần nữa nếu bà Toán trấn an, kể cô từ từ đã, nghe cháu nói. Thứ mà cháu đưa cho cô chính là một trầm hương thật, chỉ có điều cháu trộn thêm một chút lưu hình để mà gây ra chút tia sáng, không ngờ sự việc lại đi xa quá. Bà Toán lúc này tức giận, vậy là hai người muốn mượn tay tôi phóng hỏa giết người. Dạ không, cháu chỉ muốn hù dọa mọi người một chút. Lời của cậu thanh niên vừa rất thì bất ngờ một con gió lạnh bút thổi ập tới, khiến toàn thân của bà Toán run lên vì lạnh. Bà Toán mắt đào liên liền nhìn bốn phương tám hướng sợ hãi. Mà thôi bỏ qua đi. Việc hai người giao cho tôi cũng đã xong. Có phải bây giờ lúc hai người nên thực hiện lời hứa của mình yềm hồn của ta lại. Bao đêm nay tôi mất ăn mất ngủ. Chỉ vì hết đặt lưng xuống là nhìn thấy mẹ con nó đứng ở cuối giường. Bà Đồng nghe câu này xong hoàng hốt đỉnh nhảy phóc vạch mặn ba người kia. Xong đúng lúc ấy lại có một bàn tay già nuôi nhăn nheo vươn ra từ màn đêm bấu chặt vào bà Đồng kéo lại. Vốn dĩ bà Đồng không sợ ma. bởi đám cô hồn các đàn kinh nhìn thấy bà còn phải sợ chạy rẽ đất nhưng vì quá đừng đột cho nên bà đồng khép giật mình công an người đó kịp thời ám hiểu trong bàn đồng đừng phát ra tính đầm người đó chính là thầy quý cả hai dường như hiểu ý của nhau chỉ đứng im lặng quan sát và nghe ngóng người đàn ông bên kia đưa cho bà toán một vật gì rồi nói với bà ấy đây chúng tôi luôn giữ chữ tín nhà chị về đào hố sâu bà tấc trước cửa nhà rồi trôn cái vật này xuống đảm bảo cô ta cho dù có quay về được cũng không dám làm gì mọi người bà toán giờ miếng bùi lên nhìn căng mắt ra để ngắm nghiến một lát rồi trong mày hỏi bé tí như vậy làm sao mà cô ta sợ được có thật không hay là hai người lừa tôi để cho hỏi trả lời bà toán vội vàng hăm dọa này tôi nói trước nếu hai người cố ý lừa tôi Thì không biết miệng của tôi nó có chịu im lặng hay không đấy. Người đàn ông kia khẳng định chắc định nhiên định đóng cột rằng phần ông ta có thể chấn áp và xua đuổi tà ma. Cho nên bà Toán gần gũi ra về tin cậy. Trước khi đi bà Toán còn nói với cậu thanh niên Đừng có làm cho tôi thất vọng đấy. Hai người họ đứng trong theo bóng lưng của bà Toán khuất sâu vào trong màn đêm đen đặc. Lúc này họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ quay người vội vã rời đi cũng không biết đang bàn tính chuyện gì bà đồng quay lại trách móc thầy quý nếu không phải do ông ngăn cản có khi tôi lại phá được vụ án giết người giấu xác Thầy quý nhìn theo hướng hai người bọn họ bà nhận ra hai người đàn ông kia chứ bà đồng lắc đầu trả lời Không. tôi ôm thế này đeo khẩu trang nữa thì tôi chịu nhưng mà tôi dám chắc người đàn ông lớn tuổi không phải là người làng mình bởi dòng nói của ông ta có chút khác với người dân nơi đây Thầy quý gật gù đáp Nếu vậy chứng tỏ cô lùa mất tích Có liên quan đến bà người này Nhưng mà điều tôi thích là ở đây Nếu cô lùa đã chết theo lời họ vừa nói Thì tại sao lại khi đặt chân đến mảnh đất này Và ở đây đã nhiều ngày Mà tôi không thể trông thấy cô ấy Bà Đồng sừng nhớ ra một điều gì đó Rồi bèn nói Ông có nghĩ rằng hồn ma cô lùa Bị bọn họ yểm không Đã đến đây bà Đồng cảm thấy không đúng Vội bảo chữa À mà không Nếu hồn cuối bị hung thủ thư ếm Thì sao bà Toán còn nhìn thấy vong cô lụa mỗi đếm? Thầy quý liền đáp Khả năng bị ếm là rất cao Còn việc người đàn ông kia trong tiếng hồn ma quấy Là do tâm của bà ta không tốt Vẫn có câu là làm nhiều việc ác đêm về nằm mộng Người tạo nghiệp trong tâm luôn sinh ma quỷ Ông nói như vậy không đúng À mà tôi tưởng ông và cô Ni đã về nhà cụ tường nghỉ ngơi Hai người cũng vất vả cả đêm rồi cơ mà Đáng lẽ là như vậy Nhưng mà tôi thấy bảo bà đang theo đuổi bà ta, cho nên cũng muốn đi xem thử thực hư mọi chuyện nó thế nào. Hơn nữa, người trực tiếp gây ra cái đám cháy, dẫn gọi vong hồn cũng là bà ấy. Ồ, thì ra là như vậy. Không chỉ là có ông đâu, mà ngay cả tôi cũng vậy. Mặc dù dân muốn đi âm gọi vong hồn cô lụa lên hỏi chuyện, ở trường hợp cô ấy đã chết, thế nhưng mà chưa đủ duyên để trông thấy. Ông có cảm nhận được chuyện ngày một phức tạp không? Nhất là buổi trừ tàng hôm nay đã có kẻ nhúng tay vỏ phá. Đứng ở góc độ của những người biết đạo hành như chúng ta, rõ ràng việc làm mờ ám đó chẳng có gì tốt đẹp. Thế quý gật đầu hai người bước đi, họ sánh bên nhau bàn tính xem bước tiếp theo nên làm gì. gió thổi tung tất cả những chiếc lá, lấn áp đi cả tiếng bước chân của hai người. Trong lúc mọi người đang say giấc trong chức chân, thì người đàn ông kia đầy cổng bước vào nhà cô bồ, tiếng kéo cần vang lên dưới đêm thâu nghe rõ một một mà vẫn không đủ mạnh đánh thức người phụ nữ người đàn ông đứng trước cười trầm ngâm một lúc mấy lần toàn đưa tay liền gõ xong rồi thôi đến khi anh ta vừa quay người bỏ đi thì một nhiên tiếng then cửa sầu lưng vang lên người phụ nữ tuổi ngoài ba với khuôn mặt tô son chất phấn trắng bắp bước ra miệng ngắm dài nhìn anh ta từng anh chết đâu rồi chứ sao không chết luôn còn vác xác đến đây tìm tôi người ta đang ngủ ngon Anh thần biết giờ để mò đến. Tưởng đâu người đàn ông sẽ xào vào ôm trầm lấy cơ thể thức thang của mình, hồn lên chán thở gấp bên tai, tay sờ mó toàn thân nói những câu xoa dịu. Sàng mùi tình nhiên lặng mọi ngày anh ta vẫn làm. Thế nhưng không, anh ta chỉ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt buồn bã xèn lẫn chút thức giận, hiện rõ trên gương mặt khắc khổ nhìn người phụ nữ. Ánh mắt này khiến cô ta thoáng chút dùng mình, Xong vì bản tính tranh chùa vốn có của mình, cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Rồi sau đó cô ấy nói, hôm nay anh bị sao vậy, bị câm sao, hay là bị mù vợ nó cấm sang đây? Anh biết sợ vợ từ khi nào, nếu sợ chị ta vậy thì mau biến về đi, tôi vốn dĩ không thiếu đàn ông vây quanh mình, bớt đi một người cũng như dụng đi một sợi lông chân tràn hướng đếch gì cả. câu nói của cô ta như mũi rào xoáy vào tâm can của người đàn ông khiến cho cơn tức giận đang sen bừng tỉnh ngay khi lời cô ta vừa nói xong thì người đàn ông vội vàng lao đến để cô ta vào nhà đóng chặt cửa còn không quên chốt đèn cẩn thận thế anh ta chẳng nói chẳng rằng hành động lại có chút bạo lực người phụ nữ lúc ấy mới tưởng rằng mình bị đầy vật tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc ánh mắt sợ rệt liếc nhìn xung quanh tìm đối thoát nhưng đã muộn Anh ta lao đến kỳ chặt người phụ nữ xuống cái ghế đầu hết thật lớn. Tại sao? Tại sao tôi thương cô đến vậy mà phản bội lừa dối tôi? Tại sao? Ánh mắt của anh ta lòng lên sầm sọc, sọc. Thì ra cách đây hơn năm trước, việc mày sẽ đắm hầm mê sắc dục mà anh ta phải lòng một cô gái làng chơi khét tiếng trong thôn. Về sau mối quan hệ vùng chồng của họ bị chị vợ ở nhà biết? Trái với suy nghĩ của anh ta, chị vợ này không làm lớn chuyện chị hàng đêm nằm ôm con tuổi thân khóc. Thập thoát đã hơn hai năm. Đứa bé còn riêng của người chồng và cô ta cũng đắt được hơn một tuổi. Anh ta nghĩ đến lúc cho hai mẹ con cô ta một danh phận. So với tư cách là vợ hai, thì thân phận của đứa con đã bị bại lộ. Biết không thể bao biện được nữa, cô ta vừa đẩy người đàn ông vầng hết thẳng vào mặt của anh ta. Thì đã làm sao chứ? Chẳng phải anh cũng rất yêu quý thằng bé này. Hơn nữa tiền anh cũng không trụ cấp đầy đủ tôi tiêu hàng tháng. Mới đây tôi vào bước đường cùng quay lại con đường cũ hành nghề. Anh ta liền thét lên. Của thằng nào? đứa bé con lừa của thằng cố nạn nào? Mẹ kiếp Thì ra bao năm nay mẹ ăn ốc còn bắt tao phải đổ vỏ nuôi con của thằng khác. Cô ta liền đáp. Thì cũng không biết. Vì có đêm tôi tiếp ba người sao biết được cha đứa bé là ai. Người đàn ông nổi điên anh ta không còn giữ được bình tĩnh cầm mình lên như một con thú hoang. Dùng dậy xây thần chuẩn bị trước đó Chói cô ta vào ghế Vừa chói anh ta vừa nói trong cơn giận Mày phản bội tao Mày lừa tao tan cường hát nhà Bỏ bên người vợ tốt với đứa con ruột tội nghiệp Ở nhà mày đáng tội chết Cô ta sợ hãi xuống giọng van xin Tôi sai rồi Làm ơn tha mạng cho tôi đi Từ hôm nay tôi sẽ chỉ có một mình anh thôi có được không? cái đàn ông cười nhằm nhở Muộn rồi Cả đời của tao căm ghét người ta lừa mình mày có biết tao sốc cỡ nào khi nghe được sự thật ấy còn khốn hôm nay mày đừng hỏng thoát người phụ nữ già sức van xin nhưng nhà cô ta ở tầng mé ngoài cánh đồng phía cuối làng cách khá xa khu dân cư cho nên dù có kêu khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy